Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 30, Long tộc phục yêu Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hoyan đổi mới 2014 đến 1-9 13 giờ phút. 09 số lượng tử. 3524. Đông Hải Long cung. Thủy Tinh cung bên trong một mảnh huyên náo, nói nháo nháo ồn ào. Mấy trăm vị quần áo hoặc cẩm y, hoặc đảo bào, hoặc đế phục hoàng bào long tội cường giả ngồi ở bên trong 10 vị sâu tóc bạc trắng lão nhân an tỏa ở thủy tinh cung bên trong Mà phía dưới, tứ hải long vương sắc mặt nghiêm nghỉ ngồi ở dưới thủ Khặt một vị lão nhân một tiếng ho nhẹ tròm sâu chiến run dày run âm thanh giả nua Nhưng gồm ảo thủy tinh cung nhưng ở này một tiếng ho nhẹ bên dưới yên tính Mấy trăm vị cường giả đều là lại khôi phục yên tính Ta Long Tục tuy rằng không có thượng cổ chi huy hoàng Nhưng cũng không phải quá từ nhỏ có thể tùy ý bắt nạt Trận chiến này bất luận thắng bại đều muốn mạnh mẽ đánh một trận Không phải vậy Long Tục dùng cái gì đặt chân hồng hoang Dùng cái gì đối mặt tổ Long Thiên Nhăn Nói rằng cuối cùng, lão nhân ghích động dâu tóc đều dựng, mặt đỏ tới mang tai Thủy tinh cung bên trong tất cả mọi người không nói gì Ông già này là bây giờ long tộc phương bắc cao nhất một vị Chính là thượng cổ liền tu đảo thành công đại thần thông giả Là long tộc chủ cột, phải Đông hải một mảnh thần hồn nát thần tính Rất nhiều lúc trước tránh xa đại địa đi tới Đông Hải Tán tu đều là lại xa xa thoát đi Đông Hải Đi tứ tán Không dám ở lâu thêm Mà Kim Ngao Đảo Thông thiên giáo chủ Nghiêm lệnh tiệt giáo đệ tử không được xuống núi Ở đồng phủ bên trong tính tùng Hoàng Đỉnh Càng là bày xuống chu tiên kiếm trận Bao phủ Kim Ngao Đảo bốn phía mấy vạn dặm hải vực Đỉnh cao trên Giáo chủ viễn vọng Đông Hải Chiến ý giặc rào nhưng không thể làm gì Đại chiến nhất lên Nhưng là long tục tiên phát chế nhân Ước vạn thủy quân chia làm mấy vạn cỗ Kết thành đại trận Ở long tục cường giả xuất lính dưới Nhất lên thao thiên sóng lớn Nhấn chìm hồng hoang mấy trăm ngàn dặm đại địa Nước biển ngập trời nhấn chìm yêu tục đại doanh Nhưng yêu tục đại quân nhưng là không hề sợ hãi khi gặp chuyện Cấp tốc bay xuống tinh đấu đại trận Mấy trăm yêu vương tỏa chấn đại trận Chu thiên tinh đấu Tinh thần ánh sáng như trụ trời Đem mấy triệu giảm hải vực diễn biến thành cư không biển sao Giết Long tục cần nhìn kim tiên tu sĩ chen chúc mà đến Phất tay gián đoạn liệt thiên không Nổ nát tinh thần thần thông hoàng đại yêu tộc đại quân tinh nhụ gặp phải cũng là cùng nhau chết đi giết nhưng rất nhanh mấy trăm yêu vương nhảy ra từng cách từng cách tìm tới đối thủ ngăn trở giết long tộc cường giả tuy rằng yêu vương so với long tộc kim tiên thiếu rất nhiều nhưng mấy trăm yêu vương vẫn như cũ không ấy kỷ tí nào mỗi cái thần thông bất phàm trong lúc phất tay ghéo tinh thần Đất sung nối truyền Tuy rằng ít người Nhưng khí thế trên nhưng là chiếm thượng phong Để gần nhìn long tộc Kim Tiên Không thể không lấy nhiều đánh thiếu Mới có thể ổn định trận thế Đây là bách chiến chi sư Phía sau 10 vị lão nhân nhìn rằng Co không xong thế cuộc Không khỏi buồn bực Gấp 10 lần cùng yêu tộc Thủy Quân Dĩ nhiên là như vậy chi hướng Trước kia vị lão nhân kia một phất ốm tay áo Không khỏi nói rằng Đem còn lại thủy quân cũng cử đi đi Gấp 10 lần không được liền gấp 100 lần chi Mặt sau tứ hải long vương kinh hải Cái kia nga quảng liền vội vàng tiến lên nói rằng Lão tổ Yêu tộc đại trận huyền diệu Lúc này đã tham đến này đại trận hư thực Không bằng trước tiên lui quân thành vạn long đại trận lại tấn công Nam Hải Ngao Khâm cũng là nói nói Lão Tổ trận này không thể mạnh mẽ tấn công a Người Lão Tổ kia không khỏi cảm giác trên mặt tối tâm Mới vừa muốn nói gì Nhưng nhìn thấy bên cạnh mấy ông Lão cũng là gật gật đầu Không khỏi cảm thấy mực mình Nhưng cũng không hề nói gì Nga Hoàng thấy này vội vã phái long tộc Kim Tiên sắp xếp suốt quân Nhưng các loại long tộc đại quân triệt sau khi xuống tới Nga Hoàng nhưng là có chút hoảng sợ Trận chiến này mặc dù là thăm dò cử chỉ Nhưng phản thủy quân nhưng cũng tử thương 3 phần 10 Gần nhìn Kim Tiên ngã xuống gần trăm Hơn nửa bị thương Yêu tộc sức chiến đấu càng mạnh như thế Tứ Hải Long Vương đều là thất sắc Chính là cái kia mười vị lão nhân cũng là sắc mặt nghiêm nghị rất nhiều Khởi động bảo khố tăng cường sức chiến đấu đi Một vị lão nhân thở dài một tiếng nói rằng Sau đó liền xoay người vào thủy tinh cung rồi Long tục thượng cổ uy thế hồng hoang vạn tục Chính là lân giáp đứng đầu Sau lại thống lính tứ Hải ngàn tỷ năm Vưu gom không thể bảo là không phong phú Phong phú Chính là vưu yêu hai tục cũng là so với không được Chờ mười vị lão nhân đều sau khi rời đi Nam Hải Ngao khâm sắc mặt khó coi đối với Ngao Quảng nhẹ giọng nói rằng Đại ca, trận chiến này tiền đồ chưa biết Còn muốn vì ta long tục vãn thế truyền thừa làm trọng à Nga quảng trong lòng một mầm gật gật đầu nói rằng biết Để tam để sắp xếp đi Bắc Hải Long Vương Ngao thuận sau khi nghe xong gật gật đầu Nâng nhất tay liền ngay cả bận biểu rời đi rồi Mà Tây Hải Long Vương Ngao nhuận thì suy nghĩ hồi lâu Nhẹ giọng nói rằng đại ca nhị hỏa Làm sao Nga quảng sau khi nghe xong long trừng mắt nói rằng Sau lần đó không thể nói vực này mâu ngôn Dứt lời, Nga hoảng con mắt nhìn xuống thủy tinh cung phương hướng Ý vi khó biểu Ngao nguồn thấy này trong lòng cả kinh Liền không nói nữa Long tục đại quân minh mông cuồn cuộn bố ở Đông Hải Ước vạn đại quân bất quá mấy ngày Liền bố thành từng đảo từng đảo vạn long đại trận Nói là vạn long đại trận Nhưng mỗi một tòa đại trận đều là do mấy triệu thủy quân hội tụ mà thành Vô dụng bao nhiêu thời gian Đông hải trên mặt biển liền ngao du từng cách từng cách chiều cao mấy ngàn sẵm cử long Từng cách từng cách long uy hiển hách Khuấy lên mây gió đất trời Có tới mấy trăm điều Mà những này đại trận ngưng tụ thành cử long Người cầm đầu đều là kim tiên lãnh đạo Sức chiến đấu phi phàm Gào trên mặt biển cử long dít gào, dương nhanh múa vút, lộ ra giữ tởn mặt. Ngoài ra, long tục còn lại thủy quân cũng bắt đầu sắp xếp đại trận bất cứ lúc nào bị chiến. Chu thiên tinh đấu, bố tinh vân, nhập đông hải. Trong tầng mây, thập đại yêu thần một trong kế mông yêu thần mắt lạnh nhìn trong biển long tục đại quân, lạnh giọng nói rằng. Mà yêu hoàng thì ngồi trên 9 tầng trời cao. nhắm mắt tính tồn, Phản phất phía dưới sắp phát sinh đại chiến cùng hắn không có quan hệ gì như thế Cũng hoặc là này trận đại chiến cũng không tha ở trong mắt hắn Bao phủ ngàn tỷ giảm chu thiên tinh đấu đại trận dưới sự chỉ huy của yêu thần di chuyển động Vô tần ánh sao từ cửu thiên buông xuống Hội tụ đến Ngưng tụ thành từng tầng từng tầm dày đặt tinh vân Nâng lên yêu tộc đại quân Di động đến đông hải bầu trời Vạn long lên Đông hải long vương là long tộc tổng chỉ huy Chầm dòng hét một tiếng Nổ vang trên không trung Làm cho mỗi một cách long tộc thủy quân đều là tinh thần chấn động Huyết dịp sôi trào Gào Không chờ yêu tộc sáng lâm Trong biển cử long từng cách từng cách ngửa mặt lên trời giết gào Thép dài đông hải Sồn dập đuôi rồng đập lên Cấp tốc bay lên không Mà mặt sau vô số long tộc thủy quân Cũng là dồn dập liệt trận Bay lên không Mà ở phía sau Long tộc hơn 3.000 kim tiên Từng cách từng cái khí trùng cửa tiêu Khuấy lên phong vân Đứng ở người vị phía sau lão nhân cự long díp gào Tinh thần chậm trờn Yêu hoàng đại quân cùng long tộc thủy quân Tương đụng vào nhau Nhất lên thao thiên sóng lớn Gió tanh mưa máu nhất thời huyên náo mà lên Trong thiên địa từng mảng từng mảng mây đen lôi điện Liên miên ngàn tỷ sẵm Âm phong không ngừng kêu gào Toàn bộ đông hải đều đang run sảy Các nơi hải vực tất cả đều dung chuyển không ngớp Yêu tục kinh đấu đại trận nhưng là bế nghẽ hồng hoang Huyện diệu cực kỳ Cho dù đại quân so với long tộc ít đi mấy lần Nhưng tinh đấu đại trận hơi động Cửu thiên tinh thần muông xuống Vô số tinh thần tinh hoa ra chỉ ở yêu tộc đại quân Làm cho yêu tộc đại quân sức chiến đấu tăng gấp bội Dĩ nhiên và mấy lần long tộc đại quân rằng co không xong Thủy quân xuất kích Nga Hoàng nhìn thấy loại tình huống này không khỏi tâm tưu Vung tay lên truyền lệnh xuống. Trong biển, vô số trong biển thủy tục tạo thành đại quân một đôi đối với xếp thành hàng ở thủy. Úi nghiêm đáng sợ mà đứng. Theo Long Vương gia lệnh, vô số thủy quân tất nhiên là mỗi cách đại trận đứng lên trợ giúp Long tục đại quân. Theo vô số thủy quân xuất kích. Yêu tục đại quân nhất thời có chút không chống đỡ nổi. Tuy rằng yêu tục đại quân đều là sức chiến đấu phi phàm. Nhưng số lượng đầy đủ cũng có thể sản sinh biến chất Nghĩ nhiều cũng có thể cắn chết voi lớn Biến trận Để yêu vương tiến lên Tầng mây trên yêu thần kế mông nhìn thấy tình hình trận chiến biến hóa Lạnh giọng nói rằng Long tục Thái Bình lâu ngày thủy quân nhưng là quá hơn nhiều Hay là muốn nhiều gạt bỏ một ít Tầng mây trên Một vị cao tới ba trưởng sư hắc giáp yêu thần nhìn số lượng dường như vô cùng long tục thủy quân Không khỏi cao mày nói rằng Chuyện đạt đến lũ yêu vương trong tay Yêu thần ra lệnh Trong tầng mây đời mệnh mấy trăm yêu vương tất cả đều đứng dậy Hạ xuống tầng mây Thần thông vung dưới Tất nhiên là vô số thủy quân như mây giống như bị thổi tan Tất cả đều chết Yêu tộc thực sự là vô sỉ Nam Hải Long Vương Ngao khâm thấy vô số thủy quân ngã xuống Không khỏi tức giận mắng Một bên Nga Hoàng tất nhiên là hạ lệnh Tam Thiên Long tộc Kim Tiên gào thét mà qua Các loại linh bảo thần thông từng cây từng cây hạ xuống Bất quá chốc lát mấy trăm yêu vương liền rời khỏi sàn diễn hơn 10 vị Cho dù yêu tộc yêu vương sức chiến đấu mạnh mẽ Cũng là không chống cử nổi gấp 10 lần chi địch Hắc tử nhanh tới gấu ta Yêu tộc trận doanh bên trong Một con mấy cao trăm trưởng đại thanh lửa Bị 5 vị long tộc kim tiên vây nhốt Từng cái từng cái linh bảo nện dưới Nhất thời đem thanh lửa đánh hắc một khối bạc một khối Nếu không là thanh lửa tốc độ tuyệt luôn Này cái tên này phỏng trừng liền huyền rồi Mà một bên khác Một con gần nhìn trưởng đại hác cẩu đứng ở tầng mây Một cách mở ra Nhất thời nuốt vào một vị long tộc kim tiên Điên cuồng chó sùa Đỉnh đầu một cách hoàng bì hổ lô loạn cho loạn troảng Vô số hác quan tung xuống Bảo vệ đại hác cẩu Nghe được thanh lửa kêu cứu Bên kia đại hắc cẩu không thể làm gì khác hơn là đem bụng vị kia trọng thương kim tiên cho phun ra Hét dài một tiếng Đỉnh đầu hồ lô một đảo hắc quang bắn ra Nhất thời đem một vị kim tiên đánh rơi tầng mây Hạ vào trong biển Trên đường Đại hắc cẩu còn ở tại trên người vỗ một cái cầu giấu móng tay Để cái kia kim tiên ngổ mạnh một nguồn máu Ca đi Bên kia anh lửa nhìn thấy một chút Hy vọng sống cùng hào một tiếng tăng Tốc độ liền biến mất ở mấy vị kim tiên trước Phi Mẹ, những này con rắn nhỏ số lượng cũng quá hơn nhiều Hắc tử, chúng ta huyền rồi Chạy đến đại hắc cầu trước mặt con lửa nhỏ Vừa phấn khởi chiến đấu vừa hướng đại hắc Tẩu Nói rằng tỏ rõ vẻ suối quẩy Phí lời yêu hoàng đại nhân ở phía trên nhìn đây Huyền cay dám Những này tiểu long từng cách từng cách mặc dù là kim tiên Nhưng pháp lực thư thớp Thần thông không tin Trận chiến này không có thua tình huống Đại hác cầu thần thông không ngừng sử dụng Trong hồ lô hác quang không ngừng bắn ra Lấy một địch bốn không rơi xuống hạ phong Ngạo nghệ nói rằng Một bên khác Ngao lam chân đạp sen trắng Đỉnh đầu bảo bình Một tay bên trong cầm một cái thượng phẩm linh bảo cấp bảo ấm Một tay cầm một cái trung phẩm linh bảo cấp linh kiếm Cùng một vị đồng sản kim tiên trung kỳ yêu vương đại chiến không ngớp Đại chiếm thượng phong Thân là Nam Hải Long Vương Hòn Ngọc Quý trên tay Long tục lại mở ra bảo khố Giá trị bản thân tất nhiên là không ít Trên biển Long tục một vị lão nhân cười ha ha nhất Tiểu Nhi cũng muốn chinh phạt ta long tục Ý nghĩ gì lạ Ha <cười> ha Tầng mây trên hát giáp cỡ Anh yêu thần nhìn tình hình trận chiến bất lợi Cũng không có động tác gì Có thể những tiểu tử này không chịu được nữa Gần đủ rồi Bên cạnh thâm nguyên yêu thần thấy nói vậy nói Vung tay lên Bên cạnh có hơn 30 vị yêu vương Tất cả đều đứng dậy Mỗi người khí trùng cổ thiên Nhưng đều là chứng được thái ốc đảo quả thái ốc kim tiên cấp yêu vương Long tục trận doanh Không được ưu tục thái ốc kim tiên muốn phát đồng rồi Bên kia Ngao quảng chú ý tới ưu tục trận doanh bên trong biến hóa Không khỏi cả kinh nói Có hơn 30 vị A Bên cạnh Ngao thâm ưu buồn nói Tứ hải long vương tất cả đều là tâm ưu không ngớt Sợ cái gì hắn yêu tục có thái ớt kim tiên Ta long tục sẽ không có mà Một vị lão nhân nhìn tứ hải long vương không chậm nói Vung tay lên Long tục bên này nhưng là cũng có gần 50 vị thái ớt kim tiên ra khỏi hàng Ngao không thấy này nhỏ giọng đối với Ngao Hoàng nói rằng Đại ca trận chiến này đáng lo à Tuy rằng long tục thái ớt kim tiên so với yêu tục còn nhiều chút Nhưng tỷ lệ nhưng không có kim tiên cấp như vậy cách xa Long tục cũng không quá nhiều mấy vị thái ấp kim tiên mà thôi Nhưng ưu tục sức chiến đấu ở nơi đó bày đây Một trọi một long tục có thể lớn bao nhiêu phần thắng đây Nhị để an tâm Nga Hoàng trả lời Nhìn chầm chầm chiến trường một khắc cũng không dám thả lỏng Thái ấp kim tiên cấp đại chiến mở ra Nhất thời kinh thiên đồng địa Thái ớt Kim Tiên từng cái từng cái thần thông vô lượng Bất luận là Linh Bảo vẫn là thần thông Nắm giữ trình độ đều không phải Kim Tiên có thể so với Mà yêu tục Thái ớt Kim Tiên đúng là sức chiến đấu phi phạm Đối đầu nhân số còn nhiều mấy vị long tục Nhưng là đại chiến thượng phong Vì thế còn có thể từ bên trong rút ra mấy vị Thái ớt Kim Tiên trợ giúp những Kim Tiên đó yêu vương Không chống đỡ nổi rồi Ngao nhuận cả kinh nói Chiến thế thay đổi Long tộc Kim Tiên bị trợ xúc yêu tộc Thái ấp Kim Tiên đuổi theo giết Trong chốt lát liền ngã xuống mấy trăm vị Kim Tiên Mà những long tộc kia đại quân Cũng là ở Kim Tiên trước mặt phất tay chết vô số Tình hình trận chiến một thoáng nhịch chuyển rồi